Chào mừng các bạn trở lại kênh Chuyện Cỏ Lông Trông Hôm nay Cỏ xin kể đến các bạn bộ truyện mới Bộ truyện có tên Nếu Chỉ Là Thoáng Qua Của tác giả Mai Tử Hoàng Thí Vũ à, Các bạn nhớ nhấn like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ nhé à, Và cũng đừng quên nhấn subscribe, nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông Cảm ơn các bạn Phần giới thiệu suốt nhiều năm dài một mình bươn trải với cuộc sống cộng thêm nỗi đau mất cha từ nhỏ đã khiến triệu tử mặc một nữ trí thức trẻ thành thị sớm luyện cho mình tính cách lạnh lùng tỉnh táo tượng như một đóa hàn mai giữa chốn trần ai huyên náo vậy nên dù đã câu được con cá vàng nhưng cô vẫn không dám ôm bất kỳ ảo tưởng nào và có lẽ chính sự thanh khiết không màng chút danh lợi đó đã hấp dẫn chàng lãng tử tình trường Giang Tu Nhân Trong cuộc tình chiến miên không biết ngày sau ấy, Giang Phu Nhân không xác định được thực tâm của mình, mà Triệu tử mặc cũng chẳng dám hy vọng gì nhiều. Những khác biệt giữa hai người, một mặt khiến cho họ yêu nhau nồng nhiệt, mặt khác lại khiến họ lạnh lùng đối mặt với nhau. Nhưng tình yêu chính là như vậy, như một cơn lốc bất ngờ, sự gần gũi ấm áp, sự quyến rũ lơ đãng trong vẻ lạnh lùng của, của triệu tử mặt đã khiến anh từng bước đâm sâu vào biển tình, chẳng muốn thoát ra. Còn sự ôn tồn khuất dưới thái độ ngang tàng, tính trẻ con nấp sau lớp vỏ kiêu ngạo của sang tu nhân cũng khiến lòng cô tan chảy. Nhưng đến khi tỉnh táo lại, nhìn lại sự mê nắm của bản thân, lại phát hiện hình như nó không giống với tình yêu. Cho nên, hai người cứ lần khân suy xét lại tình cảm của chính mình. Vậy đoạn đường tình cảm của hai nhân vật này sẽ như thế nào và kết thúc ra sao? Mời các bạn đón nghe bộ chuyện. Chương 1 Con người là như vậy, say rồi hồ đồ, mượn rượu thổi phòng lá gan, chuyện gì cũng có thể làm. Nhưng đến khi tỉnh, nó lại xẹp xuống một cách thảm hại. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh... Trong một lô riêng ở hoàng cung thời đại Hôm ấy cô đã phải đi xã giao Với khách hàng cùng ông chủ Thay cho cô thư ký bận việc đột xuất Lô họ ngồi Ngập trong ánh đèn màu mờ ảo Khói thuốc lượn lờ Lại có rượu ngon và gái đẹp vây quanh Khung cảnh tựa cõi thần tiên ấy Khiến mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ Nhưng cô thì không Lúc bình thường thỉnh thoảng cô vẫn đi cùng bạn bè đồng nghiệp Đến những nơi như thế này để tiêu khiển Nhưng hôm nay, lại bị kéo đi làm người chiêu đãi khách, cô cảm thấy rất vô vị. Nhanh chóng viện một cái cớ, cô chuyển, chuyển, chuyển ra ngoài hành lang đổi gió. Ánh sáng ngoài này cũng mờ mờ, những ngọn đèn tường màu đỏ dọc theo hành lang hát xuống, khiến mặt sàn thủy tinh trông càng thêm lung linh huyền ảo. Một bóng người lướt qua cô, làm vương lại một làn gió thơm ngát. Cô không để ý, vẫn tiếp tục thẩn thơ. Đi được vài bước, người kia quay đầu lại. "Tử mặc có phải Triệu Tử mặc không?" Giọng nói yếu điệu mà vô cùng quen thuộc ấy khiến cô ngẩng đầu lên. Quả nhiên là cô bạn cùng trường ngày trước, Vu Phính Đình. "Đồ quỷ sứ, lâu như vậy rồi mà chẳng thèm liên lạc gì với bạn bè cả, ai cũng tưởng cậu bốc hơi rồi chứ." Vu Phính Đình trách yêu cô. Không gặp thì thôi, hôm nay đã gặp nhau ở đây, đừng hòng từ buông tha cho cậu nhé. Mặt cô thoáng đỏ lên, cũng may là trùng màu với ánh đèn nên phính đình không thấy được. Với người khác, có lẽ 4 năm đại học là thời kỳ huy hoàng nhất của tuổi trẻ, chỉ biết mỗi học hành và hưởng thụ. Còn với cô, chuỗi ngày ấy chỉ xoay quanh công việc, học hành rồi lại công việc, lấy đâu ra thời gian để thân thiết với bạn bè cùng lớp. Vậy nên đến tận bây giờ, cô vẫn tiếc nuối mỗi khi hồi tưởng lại quãng thời đại học của mình. Nhưng tiếc nuối, mãi mãi vẫn chỉ là tiếc nuối. Bởi nếu thời gian có quay trở lại, cô cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Qua bên kia ngồi với tớ, cho tớ số phone của cậu luôn. Mấy năm nay lớp mình họp vài lần rồi, nhưng chẳng ai liên lạc được với cậu hết. Phính đỉnh có vẻ hơi say, đôi gò má khẽ ửng hồng như một lớp phấn. trông cực kỳ dạng dỡ. Năm đó mới nhập học, cô nàng đã gây xuân sao cả khoa ngoại ngữ. Bây giờ, càng ngày càng biết cách làm đẹp hơn. E rằng đến cả minh tinh mạn bạc, cũng không dám đứng gần cô, sợ bị đem ra so sánh. Hồi ấy hai người cũng chỉ quen biết sơ sơ, nếu không nhờ một chuyến du lịch của lớp, chắc bây giờ gặp nhau cũng cùng lắm là mỉm cười hỏi thăm, rồi lại đường ai nấy bước mà thôi. Sang lô của phĩnh đình, cô suýt té ngửa. Không ngờ, nó lại hoa lệ đến như vậy, còn lộng lẫy hơn cả lô của xếp tổng cô gấp mấy lần. Có mấy người đàn ông đang ngồi quanh hai bên bàn, còn vài người khác đang hát hò với mấy cô em xinh đẹp. Họ không ăn vận chảy chuốt, nhưng chỉ cần thoáng nhìn cái vẻ ung dung tự tại kia thôi, cũng đủ biết họ ở một thế giới khác. Một thế giới mà cô không thể tiến vào Cũng chưa từng muốn bon chen Có lẽ do ăn vận quá bình thường Hay có thể vì cô được vu đại mỹ nữ sát tay tới Mà mấy gã đàn ông cũng liếc sơ cô vài cái Rồi lại tiếp tục hát hò đùa giỡn Phính đình kéo thẳng cô tới màn mặt trược Tới bàn mặt trược Cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn lên Một chiếc Apple Nghe nói kiểu này còn chưa được tung ra thị trường trong nước Tuy không dành về mấy thứ đồ xa xỉ ấy, nhưng cũng từng được thấy qua ở các cửa hàng. Còn đang miên man suy nghĩ, đã nghe Phu Phính Đình giới thiệu. Đây là bạn thời đại học của em, Triệu Tử Mạc. Cô gật đầu cười nhẹ, những người kia cũng xoay qua gật đầu chiếu lệ. Anh là một trong số đó. Lúc này, anh đang ngồi phía đối diện, chỉ nhìn lướt qua cô, rồi lại hạ tầm mắt xuống. Khoảnh khắc ấy, cô đã thấy được đôi mắt anh, một đôi mắt đào hoa trong veo, ngời sáng. Sau hôm đó, Phính Đình nói sẽ thường xuyên liên lạc với cô. Cứ ngỡ đó chỉ là lời xã giao, ai ngờ đến hôm thứ ba, cô nàng gọi thật. Lúc đó cô đang làm thêm giờ, mới bắt máy lên, chưa kịp màu đầu gì, đã nghe hỏi. Cậu đang ở đâu để tôi tớ tới đón? Cô vừa uống một ngụm nước vừa đáp. Tớ đang làm thêm giờ ở công ty. Vù phính đình nói chắc nịch. 20 phút nữa, cậu gặp tớ ở cửa công ty. Không chờ cô kịp nuốt trôi ngụm nước, cô nàng đã cúp máy rồi. Hôm đó là lần thứ hai cô nhìn thấy anh. Mới đầu cô cũng không để ý, cứ lên thẳng xe của phính đình. Khi xe dừng lại tại một biệt thự ở ngoại ô thành phố, thấy anh bước ra khỏi chiếc xe màu bạc mới biết. Thì ra xe anh vẫn chạy ngay phía sau Hôm ấy cô mặc nguyên bộ đồ công sở Trông quá nghiêm túc cho một buổi gặp mặt Anh không nhìn cô Cô cũng chẳng chào hỏi Xưa nay cô không quen chủ động Và lại cô cũng biết thân biết phận Nên chẳng muốn xinh dáng gì Đến những kẻ tầng lớp trên như anh Nhưng dần dà Cô cũng trở nên quen biết sơ sơ với họ Thứ nhất là vì Vĩnh Đình Rất tích cực rủ dê Mà chẳng lẽ lần nào cô cũng từ chối Thứ hai, tuy đã là thủ địa vùng này, nhưng cô vẫn chỉ có một mình, khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn. Những đêm miệt mài làm thêm giờ, khi mệt mỏi cô thường nhìn qua bức tường kính tầng 18, lặng ngắm những ánh đèn lập lòe xa xa phía dưới, rồi ngẫm về sự lẻ loi trước bóng của mình mà cảm thấy tủi thân. Những lúc như vậy, cô lại nâng chiếc chén mua lúc mới vào làm ở công ty lên rồi ngắm nghía. đáy chén màu trắng ngọc điểm xuyết những đường hoa văn thanh nhã gợi nhớ về chiếc chén cha cô mua cho lúc nhỏ để cô đánh răng. Trên đó có in hình hai con bướm sắc sỡ đang dang cánh như muốn bay. Lúc ấy cô thích cực kỳ, cho nên việc đầu tiên mà cô làm mỗi sáng thức giấc là chạy ngay đi đánh răng. Và sau một lần hờn rỗi cô đoạn đem nó vỡ, cánh bướm cũng tan đi từ đó. Nhưng màu sắc ấy Cánh bướm ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí cô, chẳng thể phai nhòa. Nói là tụ họp với bọn họ, nhưng thực ra cũng chẳng có gì ngoài mấy vụ đi ăn uống hát hò, chơi mặt trượt tiêu khiển. Càng đông thì càng vui, chẳng ai câu nệ giữ kẽ gì, buồn cười thì cứ cười thả phanh. Hôm đó anh hơi quá chén, hay bàn chật nít người. nhưng không hiểu tại sao anh lại chỉ bảo cô khiến cho anh mắt mọi người đều đổ dồn lại để cô ấy chơi thử xem nếu thua cứ tính cho tôi thắng thì cô ấy giữ thật ra cô có biết đánh mặt trượt nhưng vì ngại nên không tham gia phí đình biết vậy nên đẩy cô vào bàn cười có giang thiếu ra đây làm chỗ dựa cậu cứ đánh đi sợ gì ba gã đàn ông này Mặc dù biết chơi, nhưng cô không tinh thông. Tết năm nào về quê, cô dì chú bác hàng xóm cũ cũng đều tụ lại, lôi cô vào bàn mặt trượt. Xong cũng chỉ để giết thời gian mà thôi. Vì vậy mà chơi chẳng được bao lâu, cô đã thua liền mấy ván. Một người trong đám đó quay đầu cười. Giang Thiếu, hôm nay tâm trạng vui vẻ phải không? Xì tiền ra đây mau. Anh không để ý, chỉ chớp chớp mắt. Bọn họ chơi tính điểm Cô không biết tiền cược nhiều hay ít Cứ liên tiếp thua liền xiềng. Đang định đánh bạch bì Trượt bên tay vang lên một âm thanh ủy hoại Đừng đánh quân đó Một làn hơi thở ấm áp vạ vào tay cô ngừng đầu lên Cô bắt gặp đôi mắt đen láy đang lấp lánh cười của anh Đánh quân này này Đến khi giải tán tổng kết điểm Thì hai người đã thắng được mấy vạn Lúc đó Cô mới biết thì ra họ cực 10 vạn một ván Ba người kia cười mắng Cứ tưởng là cậu ngoan ngoãn xỉ tiền Hóa ra cuối cùng là gạt tiền tụi này Đầu tiên thì du ngủ bọn tớ Sau đó mới ra chiêu sát thủ Ghê thật Anh chỉ cười ôn hòa Kín đáo suối tiền cho cô Số tiền này bằng cả tháng lương của cô Chứ đâu có ít ỏi gì Nên cô không chịu nhận hai người đẩy qua đẩy lại mãi cuối cùng phính đỉnh cũng phải bước qua ghế và tay cô nói đừng làm trò cười cậu cứ cầm lấy đi không sao đâu cô sinh ra ở một thị trấn nhỏ có tên là chết bắc xứ giang nam lừng lẫy một thời phong cảnh bốn mùa xuân hạ thu đông đều đẹp như một bức tranh sơn thủy nơi ấy xưa nay có tiếng là mảnh đất lắm gạo nhiều tiền của trung quốc Nhưng để nuôi hai chị em cô ăn học, mẹ cô đã phải rất tàn tiện. Sau khi đậu vào một trường đại học nhất nhì thành phố, cô bắt đầu lao vào kiếm tiền, quyết không để mẹ phải sống dẻ rẻn vì mình nữa. Nỗi nhọc nhằn ấy, những kẻ sinh ra trong nhung lụa như họ, sao có thể hiểu được? Ngày hôm sau, cô hỏi phính tình số điện thoại của anh. Tranh thủ lúc tan tầm bấm máy gọi. Anh ngây ra một lúc mới trả lời. Là cô à? Giọng anh nghe nhẹ nhàng như đang đọc bản tin dự báo thời tiết. Anh có rảnh không? Chú Anh hơi đồ ồn. Cô nói dứt khoát rằng số tiền kia nhiều hay ít. Với anh thì cô không biết, nhưng với cô thì nó không hề nhỏ. Ngày nào cũng mang khư khư trong túi như vậy, rất đáng lo. Lỡ đầu gặp phải bọn cướp thì chẳng phải dâng không cho chúng hay sao? Mới đợi trước cửa một lát, chiếc xe màu bạc của anh đã trở tới. Cô chợt thấy... Ta mình ngốc đến vậy, chiếc xe hàng khủng đó mà đậu trước cửa công ty, người ta mà thấy được thì cô sẽ bị coi không ra gì mất. Chỉ mong sao không có đồng nghiệp nào nhìn thấy. Thế là cô cuống cuồng lên xe nói: "Đi thôi." Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, thấy vẻ vội vàng của cô, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng mau chóng lái xe đi. Không khí trong xe rất yên lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng lốp xe sàn sạt cọ vào mặt đường. Hai người không nói gì vì họ vốn dĩ chẳng hề quen. Cô cúi đầu mở túi sách, lấy ra một chiếc phong bì đưa cho anh. Anh chỉ nhìn lướt qua. Gì vậy? Thực ra thì anh rất rõ. Cô đỏ mặt, biết là mình quá chi ly, nhưng điều nên làm thì vẫn phải làm. Tiền này trả lại cho anh. Không nói gì, anh bẻ tay lái, đổi hướng đi Xe dừng trước một nhà hàng Họ mới đặt chân vào cửa Một người có vẻ là quản lý đã tất tả ra đón Giang Thiếu, cũng khá lâu rồi anh mới ghé lại đây nhỉ Ngồi vẫn ngồi chỗ cũ chứ Từ bức tường kính tầng thứ 50 mấy này Nhìn ra ngoài rõ hơn so với phòng làm việc Ở tầng thứ mười mấy của cô rất nhiều Phía dưới phố xá mới lên đèn, cả thành phố ngập trong một thứ ánh sáng, lấp lánh, trông chẳng khác gì một tòa thành không ngủ. Trên bàn, bộ chén đĩa trắng tinh có in hình một con bướm rất sinh động, lại được tô thêm vẻ quý phái với đường viền màu kim, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong cô. Tay cô vô thức vớt về hình cánh bướm, nhưng cô biết nó không giống. Ngày đó ở thị trấn nhỏ như vậy mà sắm sửa, được đồ cũng đã là tiện nghi lắm rồi và lại mười mấy năm trước trên bát xù xì thô giáp hơn bây giờ nhiều. Nhưng trong trí nhớ của cô nó vẫn là thứ đẹp nhất, quý nhất bởi thời gian như nước chảy mây trôi đã qua đi thì chẳng thể nào lấy lại được nữa. Từ đó trở đi dù phính đình vẫn liên tục gọi điện tới rủ nhưng cô đều một mực từ chối. Tuy còn trẻ, Nhưng cô cũng hiểu được thế nào là môn đăng hộ đối Đó là lời dạy của cha ông từ mấy ngàn năm trước truyền lại Nếu không phải là chân lý thì sao nó tồn tại được cho đến ngày hôm nay chung quy là cô không thể đi cùng đường với họ Mọi chuyện rồi cũng dần dần lắng xuống Cô phụ trách việc xuất nhập khẩu ngày nào cũng bận tới mức hoa mắt váng đầu Tối hôm đó tâm trạng cô không vui mới bắt tay vào làm việc vĩnh đình lại gọi tới tử mặc cậu phải tới cứu tớ tớ uống say rồi cô nàng líu lưỡi nói ra địa chỉ tử mặc biết chỗ đó cô cũng đã tới đó mấy lần rồi mới đẩy cửa vào đã thấy một bàn đầy người tiệc cũng sắp tàn vừa thấy cô vĩnh đình liền lạo đảo chạy tới tới rồi à tử mặc giúp tớ tiếp rượu họ đi Người đẹp quả đúng là người đẹp, đến cả uống say rồi vẫn còn đẹp lung linh Cô vội đỡ bạn ngồi xuống, ngẩng đầu lên, bắt gặp anh như cười như không, đang cầm một điếu thuốc đặt hờ lên khóe miệng Đáy mắt như nước hồ mùa thu, nhìn thẳng vào cô, sâu đến khó lường Tử lượng của cô không tốt cho lắm, nhưng đối với một cô gái miền Nam thì uống rượu cũng chẳng phải chuyện to tát gì Đó là vì lúc còn bé, mỗi lần cha uống rượu Ông thường đặt cô lên đùi Lấy đũa thấm thấm rượu cho cô nếm Mỗi lần nhắc đến chuyện ấy Mẹ thường nói từ nhỏ cô đã sinh lấy cha rồi Tuy sinh ra là con gái Nhưng cha vẫn nâng cô như nâng trứng Lúc cô già đời Ở quê còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ May mắn thay Cha cô không chịu ảnh hưởng của lối suy nghĩ cổ hủ đó lớn lên mỗi lần ra ngoài xã giao cô uống rất chừng mực lúc cảm thấy mình sắp say rồi thì nhất định không đụng đến một giọt nào nữa không biết có phải từ chuyện đánh mặt trưởng bữa nọ không mà khi tản tiệc mọi người đều thức thời cáo lui cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình cô và anh chưa bao giờ anh thấy cô uống nhiều đến vậy bình thường mỗi lần người khác muốn kính cô thêm cô đều cười cười chuyển đề tài bắt buộc lắm Mới nhấm nháp môi vài cái Nhưng hôm đó cô lại uống quá nhiều Cô mê man Đi cũng không vững nữa Trời đã vào thu Không khí rất dễ chịu Gió ùa qua cửa xe phần tóc cô bay bay Cô và anh vẫn thế Chẳng có gì để nói với nhau Anh không nói Cô cũng chẳng mở miệng Anh cất lời Cô cũng chỉ đáp lại vài câu Cô tuyệt đối là không chủ động bắt chuyện Anh nửa dìu nửa ôm cô về nhà, phòng khách cực nhỏ. Phòng gian cũng cực nhỏ, phòng bếp cũng chẳng kém gì. Tất cả cộng lại còn chưa bằng một phòng ngủ của anh. Tuy vậy, căn nhà trông cũng đầy đủ tiện nghi. Xuống bếp lấy cho cô ly nước, anh mới phát hiện hình như cô rất thích bướm. Chén bát đĩa của cô, cái nào cũng in hình bướm. Mang nước trở lại phòng, anh thấy cô vẫn còn say mê man. Cứ thì thầm những câu không rõ ràng Đừng cho con uống thuốc Con chỉ muốn uống nước thôi Mặc mặc muốn uống nước Thì ra tâm thức cô đang quay trở về những ngày ở Giang Nam Nơi đã sớm ăn sâu vào tâm trí cô Ngay cả trong cơn mê Lúc bé, mỗi lần cảm mạo Người nóng bừng bừng Cha mẹ đều túc trực bên cạnh Hết cho cô uống thuốc Rồi lại uống nước Đây là lần đầu tiên anh nghe được giọng điệu là nũng của cô Trong lòng không khỏi rung động Nghe đồn, người gian nam ăn nói dịu dàng dễ nghe Nhưng trước giờ chỉ nghe cô nói đặc sệt giọng Bắc Kinh chính gốc Đây cũng là lần đầu tiên anh nghe được chiếc giọng miền Nam êm ái này Anh đỗ cô dựa vào người mình, cẩn thận đưa ly lên miệng cô Người cô nhẹ nhàng mềm mại như bông Cô uống cạn ly nước trong chớp nhoáng nhưng dường như vẫn chưa thỏa cơn khát liền vươn lưỡi ra liếm môi mấy cái đầu anh ong lên một tiếng máu toàn thân như dồn hết lên đầu cô lại rất vô tư chậm rãi đổi tư thế trong lòng anh rồi hai cánh môi mềm mại phớt qua cổ anh trong thoáng chốc mọi thành trì trong đầu anh đều sụp đổ không ngăn được mình nữa anh cúi xuống hôn cô mãnh liệt thật ra cô biết anh rời đi lúc nào sau nửa đêm cô đã tỉnh rượu con người ta là vậy say rồi hồ đồ mượn rượu thổi phồng lá gan chuyện gì cũng có thể làm nhưng đến khi tỉnh lại nó lại xẹp xuống một cách thảm hại cho nên cô không biết làm gì hơn ngoài việc nằm im giả vờ ngủ chẳng dám động đậy trời hừng sáng anh mới rời đi hình như anh đẩy cửa ra rồi sau đó lại quay lại chẳng biết để làm gì cô không có gan mở mắt đối diện với anh Vẫn nằm im Qua một hồi lâu Anh đóng cửa phòng đi ra Sau đó cô nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại Lúc này Mới đinh ninh là người đã đi thật Anh không liên lạc gì với cô Đương nhiên là cô cũng thế Số điện thoại lần trước phính đình cho Không biết đã bị cô tiện tay nhét Vào mớ giấy tờ nào rồi Cho tới bây giờ Cô cũng chưa từng ôm ý nghĩ Muốn dính dáng gì đến anh cả Thực ra thì cũng có gì đâu nào Chẳng qua chỉ là một cuộc tình một đêm mà thôi Không phải cô phóng túng gì Thực ra đó là lần đầu tiên của cô Chỉ có điều hôm đó là ngày dỗ cha Hàng năm đến ngày này cô đều cảm thấy rất đau khổ Đặc biệt là sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ Cô chỉ muốn về nhà ngay lập tức Ăn hoành thánh mẹ nấu Gặm bánh tét mẹ làm Khi uống rượu cô chỉ muốn uống cho thật say Nhưng lúc được anh đưa về nhà Cô đã tỉnh táo chút ít Chỉ thấy mình sao mà cô quạnh Mà đơn độc khao khát một chỗ sửa Cũng giống như dây tư hồng quân lấy đại thụ Để mượn trước sức sống Cho nên nếu nói là anh lợi dụng cô ta rằng cứ nói Cô cố tình dính lấy anh Và lại số bạn gái của anh Chắc cũng phải xếp đủ mấy vòng tròn lớn Triệu tử mặt cô Thì là cái gì chứ Làm chuyện gì cũng phải biết lượng sức mình Cô rất dành đạo lý đó Một tháng sau Vĩnh Đỉnh đánh điện tới Sao cậu lại mất tan mất tích nữa rồi Chẳng thêm liên lạc gì với tớ cả Tớ mới đi châu Âu Một chuyến Nên dạo này không tiện liên lạc với cậu được Nhưng chẳng lẽ Cậu không biết gọi cho tớ hay sao Không thèm nhìn mặt tớ nữa à Thế là họ nối lại liên lạc Lần gặp lại Trong tay anh ôm một cô nàng sắt nước hương trời. Anh chỉ ngừng đầu liếc cô một cái rồi thôi. Đến cả một nụ cười mỉm cũng chẳng có. Vậy nên cô cũng không qua trả hỏi anh. Cả đoàn người đông đúc cười cười nói nói, tranh cãi nhận xị. Đến lúc quay lại đã chẳng thấy bóng dáng anh cùng cô nàng kia đâu. Có lẽ là đi nơi nào đó vui vẻ rồi. Người đưa cô về còn nói đùa. Thằng cha đó... Không biết làm gì mà vội thế Làm như không giải phóng được Là hắn xỉu ngay tại chỗ không bằng ấy Về nhà tắm rửa xong xuôi thì cũng đã trễ Dạo này trời lạnh Chui vào trong chăn ấm là cô chỉ muốn ngủ Đang mơ mơ màng màng Tiến vào giấc mộng Chợt nghe có tiếng chuông điện thoại Của quảng mãi trên đầu giường Cũng không sờ chúng Nên cô hậm hực nói Chẳng biết thằng cha ngoại quốc chết sấp nào đây Cứ thích đi phá giấc mọc đẹp của người ta Làm nghề xuất nhập khẩu Có một điểm mà cô đành cắn sang chịu đựng Lúc người ta ngủ thì cô đi làm Còn lúc người ta làm Thì lại đến giờ ngủ của cô Vậy mới nói Kiếm được một miếng cơm cũng chẳng dễ dàng gì Có điều Dối thì nói Mãi cũng trôi Có một hôm mẹ cô gọi điện tới hỏi thăm Công việc có vất vả không Cô nhanh nhẩu đáp Vất vả gì đâu hả mẹ Con chỉ đi theo phiên dịch cho người ta thôi mà Chỉ cần làm cho mẹ yên tâm, dù phải nói dối, cũng cứ coi như là công đức vậy. Chuông reo thêm vài lần, nhưng chắc đoán chừng đối phương không bắt máy nên im luôn. Không còn phải lần mò tìm điện thoại trong bóng tối nữa, nên cô Tư Thái chìm luôn vào giấc ngủ. Hôm sau mở máy, thấy một số lạ, cô cũng chẳng bận lòng nữa. Chương 2 vẫn nghĩ sẽ chẳng bao giờ chạy theo cái mốt ấy nhưng giờ đây cô đã lao mình vào quần quay của bánh xe đương thời từ lúc nào không hay chảy chật mãi mới giải quyết xong vụ của ông khách người đức cô mở xuất hóa đơn đặt hàng ra cầm lấy tiền thưởng lòng cực kỳ phấn chấn sau khi gọi điện về nghe mẹ nói thao thao một hồi nỗi nhớ trong lòng mới có chút nguôi ngoai cô thầm nghĩ Phải về nhà sớm sớm, mua chút gì đó ngon ngon, ủy lạo mình mới được. Tử mặc thuộc tiếp con gái thành thị hiện đại, nhưng vẫn biết nấu ăn. Hơn nữa, do khẩu vị của miền Bắc nặng hơn miền Nam, nên cô cũng không thích đi ăn ở ngoài. Mỗi ngày làm thêm giờ, toàn phải ăn vội ăn vàng mấy thứ thức ăn nhanh, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay tâm trạng mình rất vui, tí nữa về sẽ xuống bếp nấu mấy món quê hương. hà <cười> Mới nghĩ đến đó thôi, đã thấy thèm nhỏ nước miếng rồi Thị trấn nhỏ quê cô, sông nước mênh mang Nên dĩ nhiên trên bàn ăn không thể thiếu món cá Cha cô rảnh nhất ngón nướng cá Món sở trường của ông là canh cá chích nấu cùng chân giò hôn khói, nấm hương và đậu hũ Cứ chiên sơ sơ cá qua dầu sôi, sau đó bỏ cừng và thêm chút rượu vàng Đặc sản truyền thống của Giang Nam còn được gọi là rượu gia vị. Rồi đổ thêm nước sôi vào, chặt chân dầu hôn khói và sắt nhỏ nấm hương ra. Rồi dùng lửa nhỏ nấu cho đến khi canh có màu trắng đục như sữa. Sau đó mới cho đậu hũ vào. Lúc bắc nổi ra, lại cho thêm chút hành lá. Nhìn nồi canh xanh xanh đỏ đỏ trắng trắng, trọn hương vẹn sắc sẽ khiến người ta không kìm được nước biếng. Mỗi lần cha nấu món này, cô đều ăn được cả hai bát cơm. Hồi bé, cô chỉ thích đứng ở cửa phòng bếp nhìn cha nấu, chứ không hề có ý học. Nhưng rồi cũng biết cách nấu tự lúc nào không hay. Trong trí nhớ của cô, mùi thơm phương phức của cá chiên với nồi canh bốc hơi nghi ngút chưa bao giờ. Bao giờ cũng là ngon nhất và tốt đẹp nhất. Giờ đây hồi tưởng lại cũng chỉ có chúng là còn mang theo hương vị thời thơ ấu của cô thôi. Không đợi cho đến lúc cô tan việc, phính Đình đã gọi điện tới. Hết giờ làm chưa? Đi ăn với tớ nhé. Một tay cô cầm điện thoại, tay kia hô hô viết lên không khí cho trầm tiểu dài nội dung của bản fax. Đi ăn à, không được đâu, hôm nay tớ phải về nhà ăn rồi. Về nhà? Ở nhà có ai chờ cậu sao? Phính Đình cười hỏi, hơi hơi đổi giọng. Cô đang bận rộn máy tay muối chân Nên không nghe rõ lắm Ở ở nhà có ai chờ tớ không à Cậu cũng biết tớ sống một mình Cô đọc vẫn hoàn cô đọc còn gì Chẳng là hôm nay tớ muốn Không muốn đi ăn ngoài Mà muốn về nhà nấu thôi Cậu biết nấu ăn à Không thể tin được Chưa bao giờ tớ nghe thấy cậu nhắc đến vụ nấu nướng thế nhỉ Cô bật cười Cậu không biết thật à Xong rồi Phính Đình cũng cười theo giọng năn nỉ Thôi, hôm nay cậu đừng về nhà nữa Đi ra ngoài ăn cho vui Đi ăn với bọn họ thoải mái hơn Khi đi cùng dùng cơm với khách nhiều Và lại cô cũng chỉ cần hòa nhập mà thôi Bữa cơm đó do họ diêu mời Thật ra cô không biết cụ thể tên của bọn họ Một là vì cô không có chủ tâm nhớ Hai là vì bình thường họ cũng chẳng xưng tên đầy đủ Lúc vào bàn, chủ tiệc ngồi ngay bên cạnh Ân cần gấp thức ăn cho cô cả buổi. Anh ngồi đối diện cô. Ngẫm lại thì dường như cô và anh rất có duyên đối diện với nhau. Người đẹp bên anh hôm nay không phải là cô nàng bữa nọ nữa. Do ngồi khá xa nên cô không thấy rõ mặt. Nhưng cũng đoán được đó phải là một mỹ nữ. Có lẽ là do đã nghĩ về những món ăn thanh đạm ở quê ngày trước mà cô nuốt không trôi như thức ăn trên bàn tiệc. Ngồi nghe bọn họ kể chuyện tiếu lâm, có chuyện khiến người ta cười bò ra, có chuyện lại chán phèo Cô chỉ khẽ mỉm cười, đẩy mấy đứa thức ăn toàn dầu mỡ béo ngậy mà người ta đem đến sang một bên Lúc ngẩng đầu lên, lại bắt gặp anh đang đăm chiêu nhìn mình Sau khi ăn xong vẫn là tiết mục cũ, đi câu lạc bộ cá nhân Biết cô ngày thường vất vả bận rộn với công việc nên phính đỉnh kéo cô đi spa hưởng thụ không biết là vô tình hay cố ý cô nàng hỏi cậu với giang thiếu làm sao vậy hơi chột dạ nhưng cô vẫn bình thản trả lời sao là sao cái gì tớ với anh ta có quen biết gì đâu phính đình nửa cười nửa không chiếu tướng cô đừng có giả bộ hồ đồ với tớ bữa cơm hôm nay không biết anh ấy liếc cậu mấy vạn lần vậy sao cô lại chẳng nhận ra điều đó Ngay người một lúc cô mới nói Chắc cậu nhìn nhầm rồi Mặt tớ đâu có dính nhỏ đâu Phính đình nhìn cô chằm chằm Thấp giọng nói Tớ chỉ nhắc nhở cậu thôi Đám người họ có mấy ai là thật tâm chứ Như tớ với tôn bình hoa đây này Cậu nghĩ tụi tớ thật lòng với nhau Được đến mức nào Tại tớ thích anh ấy Nên kéo dài được trường nào hay trường ấy thôi Còn anh ấy thì sao chứ Cha mẹ anh ấy không ưng thuần Nên tớ cũng chỉ biết tiếp tục như thế Chứ biết làm sao Cô biết Vĩnh Đình nói thật lòng Nhưng chuyện lần ấy giữa cô và anh Sao có thể nói ra mà không ngượng miệng được Càng nghĩ kỹ Cô càng thấy rối bời Vĩnh Đình bất kể cô có nghe lọt hay không Nói tiếp Nhắc đến Giang Thiếu Chắc cậu cũng có thể nhìn ra được Đám người kia ai mà chẳng đi bợ đỡ nịnh hót anh ta Đừng nghĩ đến người tầng lớp trên ai cũng như nhau. Thực ra thượng tầng cũng phân ra thành nhiều thứ bọc lắm. Có một số chuyện tôi không thể nhiều lời được. Dù bản thân chưa từng nghĩ đến sẽ có gì mắc nghỉ míu với bọn họ, nhưng cô vẫn cảm ơn lời nhắc nhở của phiến đình. Đến khi trở về, không ngờ cũng chỉ còn lại hai người, cô và anh. Lúc này cô mới phát hiện cô gái đi cùng anh đã sớm không thấy bóng dáng. Anh chín lết cô một cái rồi nói. để tôi đưa cô về cô cười cười coi như thay lời đáp vào trong xe cũng chẳng ai nói lời nào không khí ấm áp cộng thêm mùi đặc trưng của lớp da bọc trong xe khiến cô cảm thấy hơi lâng lâng rất nhanh xe đã tới cửa hàng cửa nhà cô cảm ơn một tiếng rồi bước xuống vào nhà thay giày ra mới thấy cả người ê ẩm chẳng buồn nhúc nhích nữa Nằm phịch xuống giường giữa chân ấm nệm êm Chỉ trong thoáng chốc cô đã bị cơn buồn ngủ cuốn trôi Đang lơ mơ Tiếng chuông điện thoại vang lên Cô cuộn mình lại Chẳng muốn động tay động chân gì hết Nhưng nghĩ đến đơn hàng lớn từ Đức gần đây Nghĩ đến những đồng tiền thưởng nóng hôi hổi Thôi đành hy sinh vậy Cô ngóc đầu lên Lết từ trong chân ra nghe điện thoại Mơ mơ màng màng Alo mấy tiếng Nhưng hồi lâu không thấy người đáp lại Lửa giận trong lòng cô phừng phừng bốc lên Lại một tên khốn thích phá giấc ngủ của người khác Sau đó cô liền cúp máy cách một cái Nhìn lại thì thấy đó không phải là cuộc gọi từ nước ngoài Hồi lâu chuông lại reo Cô cầm máy vẫn là cái số xa lạ kia Nhấn nút trả lời thanh âm của anh truyền đến Là tôi đây Cô ngẩn lặng người, lát sau mới ừ một tiếng. Người bên kia không nói gì trong một lúc lâu, cô cũng ngại không dám cút máy. Một hồi lâu sau, thanh âm của anh mới vang lên. Nghe ra một thứ cảm giác khó tả. Có chút thế thọt như lời của tình nhân nói với nhau. Hôm đó... Hôm đó tôi không mang áo mưa. Mặt cô đột nhiên đỏ lựng, cũng may là lúc này anh không nhìn thấy. Chưa bao giờ gặp phải trường hợp này cả. Giờ kêu mình nói gì, chẳng lẽ nói không sao đâu. Cô ngập ngừng một lúc, không biết phải nói gì. Đột nhiên nghĩ ra một chuyện, lòng như bị tạt một gáo nước lạnh. Cô bừng tỉnh đại ngộ. Trên đời này, vẫn còn có cái chiêu ngừa thai sau chuyện ấy mà. Giang thiếu gia anh, việc gì phải lo chứ? Đầu dây bên kia im lặng, cô liền cúp máy. lăn qua lộn mãi cũng không ngủ được cô đứng dậy vào bếp rót nước uống vuốt ve hình cánh bướm được in nổi trên cốc cô thấy mình được an ủi cảm giác như mình vẫn là bảo bối được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay như ngày xưa vậy thế của mới chợt vỡ lẽ thì ra ngần ấy năm đã trôi qua rồi đang chìm trong sự suy tư chợt cô nghe thấy loáng thoáng có tiếng chuông cửa kỳ quái đã trễ như vậy rồi sao lại còn có người ghé thăm nhà hàng xóm chứ tiếng chuông vẫn ầm ĩ vang lên hồi lâu lúc này cô mới giật mình hóa ra đó là chuông cửa nhà mình không ngờ lúc mở cửa lại thấy anh đứng sừng sững ngay trước cửa trong một lúc lâu cô cứ chôn chân đứng như vậy chẳng biết mình nên làm gì anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào cô hít sâu một hơi rồi nói Anh muốn uống nước không? Đã tới nhà thì là khách Vào thì cũng đã vào rồi Không thể đuổi người ta đi được Anh không nói lời nào chỉ nhìn cô Không biết có phải vì hiệu ứng của bóng đêm Hay vì cường độ ánh sáng của bóng đèn không đủ hay không Mà cô cảm thấy Đáy mắt anh mênh mông như biển lớn Như có thể hút thẳng cô vào sâu bên trong Cô bối rối xuống bếp Đi như chạy trốn Chưa được vài bước đã bị anh ôm chặt từ phía sau, rồi anh cúi đầu hôn kỳ lấy cô. Cảm giác ấy vừa êm ái lại vừa tê dại, cô thấy người mình dần dần mềm nhũn, đến cả sức đẩy anh ra cũng chẳng có. Bàn tay anh vứt ve càng ngày càng gấp, mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, nhiệt độ nóng sức của cơ thể, tất cả bỗng trở nên quen thuộc đến kỳ lạ. Cảm giác này khiến cô thấy đáng sợ, một nỗi sợ không tên. Cho nên trong lúc môi lưỡi đang quấn quít dây xưa, cô đã khẽ cắn phải đầu lưỡi của anh. Cơn đau làm anh tỉnh táo vài phần. Anh dừng lại, cúi đầu xuống vai cô, há miệng thở dốc. Anh vẫn ôm lấy cô, chẳng có chút ý định buông tay. Một lúc lâu sau, anh mới ghé vào tay cô oán giận nói. Vật nhỏ phiền nhiễu này, xem anh xử lý em thế nào nhé. tuy mấy lời ấy nghe cực kỳ phẫn nộ nhưng lại nhuốm về âu yếm khó tả hơi thở anh cứ gian sát và vào tay cô cô thấy toàn thân yếu ớt vô lực lòng tựa cơn gió tháng ba lướt nhẹ mặt hồ dịu dàng đến vô hạn nhưng cũng có thể để lại rung động khôn nguôi rốt cuộc sáng hôm sau cô đi làm muộn trầm tiểu dai bỏ công việc đang làm dở sán lại tử mạc Có phải hôm qua chị bị dính nước mưa không? Sao hôm nay lại đi trễ thế này? Mặt cô trượt đỏ lên, hiếm khi nào thấy bộ dáng tử mặc như vậy. Đời nào trầm tiểu sai chịu bỏ qua cho cô? Khai thật đi, có phải tối qua hoa đảo đón gió xuân rồi hay không? Cô làm bộ cả giận nói. Đi đi, đi mau, tiếp tục nhận email của khách đi, đừng có ở đây mà đoán bệnh đoán bạn nữa Trầm Tiểu Rai bật cười khanh khách. Coi cái bộ thẹn quá hóa giận của chị kìa, người ta nói chúng tim đen rồi chứ gì. Đến trưa, có người tới giao cho cô một bó uất kim hương được nhập về từ tận Hà Lan. Trầm Tiểu dai xem soi bó hoa, chắt lưỡi. Quý thì quý thật, nhưng ai đời lại đi theo đuổi con gái nhà người ta bằng uất kim hương cơ chứ? Nhưng lòng cô thì lại rung động. lúc nhỏ cô không có cách nào hay để khám phá thế giới vì tin tức quá nghèo nàn cũng may là còn có tivi mỗi lần chương trình thế giới thưởng thức phát sóng cô bé tử mặc liền kê một cái ghế nhỏ trước màn hình ngồi xem say sưa ấn tượng sâu đậm nhất với cô chính là hà lan xứ sở của những bông uất kim hương xinh đẹp của những cối xay gió lãng mạn với bầu trời xanh thẳn với biển rộng vô bờ lại có cả những miếng phô mai xảy cui thơm phương phức những cảnh sắc dường như chỉ có ở trong mộng ấy đã sướng ăn sâu vào tâm khảm của cô mỗi lần nghĩ tới cô lại như được trở về với thời thơ ấu của mình liên tiếp mấy ngày sau ngày nào cô cũng nhận được hoa nhưng không có điện thoại cô cũng chẳng gọi cho anh mấy ngày nữa trôi qua rốt cục anh gọi tới tối nay anh đến nhà em nhé ca của cô tan rất trễ Lúc về đến nhà đã khuya lắm rồi Mới bước vào cửa thì anh đã tới Trông sắc mặt có vẻ giận dữ Cô không để ý Chỉ lo đi tắm Tắm xong, bước ra ngoài Thì anh đã ngủ, nằm xoay lưng Về phía cô Có vẻ là giận dữ Tắt đèn Cô nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh Nhưng không quen ngủ như thế này Nên cô nằm xa ra phía mép giường Trong bóng tối Anh xoay người lại ôm cô vào trong ngực Hơi thở ấm áp của anh Đều phạ lên tóc cô Chuyện hai người bên nhau Nếu có thể gọi đấy là bên nhau Xưa này vốn do anh nắm trong tay Có đôi khi cô không hiểu nổi bản thân Sao lại để mình lạc tới nước này Nhưng cô cảm thấy Mọi chuyện đều xảy ra một cách rất tự nhiên Cô tự biết Mình không phải là cô bé ngây thơ Mới bước ra trường đời nữa Cũng đã từng chứng kiến không ít những cuộc tình rồi Trong đó, có biết bao nhiêu cái vội đến rồi cũng vội vã đi. Xã hội hiện đại thời nay, hợp thì tụ mà không hợp thì tan, chẳng cần phải chấp nhất làm gì. Vẫn nghĩ sẽ chẳng bao giờ chạy theo cái mốt ấy. Nhưng giờ đây, cô đã lao mình vào quần xoay của bánh xe đương thời đó, từ lúc nào không hay. Đương nhiên là cô biết, bên anh không chỉ có mình cô. Có nhiều lần, lúc anh đang ở chô cô, nám phụ nữ kia vẫn oanh oanh yến yến gọi điện tối không ngớt Cũng có mấy lần anh nhận điện thoại xong liền đi ngay Cô cũng tự biết, mình không có bản lĩnh cao đến mức giang thiếu phải vì mình mà rời bỏ khu rừng lắm hoa nhiều mật kia Trên TV hay tiểu thuyết hay có những nhân vật công tử đa tình vì người mình yêu mà vứt bỏ kiếp sống phong lưu rồi toàn tâm toàn ý với cô ta nhưng thực ra hơn phân nửa những thứ đó đều là để lừa gạt các cô nữ sinh ngây thơ cả có bao nhiêu là thật đâu không phải trên đời này không có người đàn ông nào như thế nhưng mà rất hiếm muốn gặp được còn khó hơn là chúng giải độc đắc nữa thôi thì chuyện giữa anh và cô đành đi tới đâu hay tới đó vậy anh vung tay rất hào phóng từ đó đến nay cô chưa khi nào chú ý điều này Nhưng hôm đó dọn dẹp lại phòng cô mới biết anh Toàn mua đồ xịn cho mình Có nữ trang, có áo váy cũng có cả túi sách Thường thì cô chỉ nhận lấy rồi để ngay sang một bên Nên đến tận hôm nay mới phát hiện ra Người có tiền đúng là sướng thật Chỉ một bộ quần áo hay một chiếc vòng trang sức thôi Cũng có giá bằng cả tháng lương của cô rồi Cũng khỏi cần mượn, ai nói cho cô biết hiệu túi sách đó là gì Tuy kiến thức đông cạn nhưng cô cũng biết chiếc túi LV được tung ra thị trường với số lượng cực kỳ hạn chế kia Chẳng phải là ai cũng mua được huống chi là một nhân viên tầm tầm như cô Tuy cô có yêu tiền nhưng tuyệt đối là không tham Những thứ này cô biết mình không đủ khả năng để có Còn chưa nói đến chuyện người ta thấy sẽ đàm tiếu nữa Sư luận rất đáng sợ Cô đầu nhỏ sao đội vừa nón to đây Trường 3 Mắt cá ăn vào vốn chẳng có vị gì Chỉ có dùng tâm để cảm Thì người ta mới nếm được mùi vị của nó Cô sống xa mẹ Thường thì cả năm Hai mẹ con Mới gặp nhau không quá một hai lần Vì thế cho nên ngay từ thời đi học Cô đã lập ra một ước định bất thành văn Mỗi cuối tuần Đều đánh một cuộc điện thoại thật dài về nhà Một mặt là hai mẹ con Có thể an ủi lẫn nhau Mỗi khi kể lễ Nỗi nhớ nhung Mặt khác cũng tiện công khiến chút Đỉnh cho ngành điện tín của Trung Quốc Mà có điều đó Cũng đồng nghĩa với việc Đóng góp cho sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân Không phải không không Không mấy phần trăm Cũng đâu phải là nhỏ Hôm nay trong điện thoại mẹ cô càng thao thao bất tuyệt như nước hoàng hà Trước đây mỗi lần nghe đến câu này Mà thực sự Thì cô đã nghe nhiều lần lắm rồi Tay cô tự động sinh ra một lớp Màng lọc, vô thức bỏ qua nó Nhưng hôm nay, hành động của mẹ khiến cô không thể dùng câu nào khác để hùng dung nữa Chốt lại thì, chuyện mẹ cô nói cũng chỉ xoay quanh việc bà quen một người đồng hương Mà người đó lại có một người con trai Tên họ là gì, công tác ở đâu Rồi mẹ đã cho người ta số điện thoại của cô để có dịp nào tiện tí liên lạc Đích thị là biến tướng của việc xem mắt mà Triệu từ mặc đau đầu nhất chính là vì vụ này Từ khi cô mới ra trường xong Mẹ cô đã bắt đầu hữu tâm hay vô ý Khơi gợi đến đề tài đó Cho tới năm nay Thì cái quyết tâm không đạt được mục đích Thì không bỏ qua của bà Đã cực rõ rồi Nhưng loại chuyện này cũng phải tùy duyên Đâu thể gượng ép được Trước đây, đối với những cuộc sắp xếp của bà, cô chỉ cần binh tới tướng đỡ, nước rừng đắp đê cũng đủ để đối phó. Cứ gặp mặt đi ăn vài lần, sau đó viết cứ thoái thác là xong. Không phải cô không biết nỗi khổ tâm của mẹ, nhưng đã nói đến chuyện yêu đương thì phải nhắc đến hai chữ duyên phận Đi xem mắt, cứ như là thịt cá đã đặt trên thớt, mấy cân mấy lạng đều bị đem ra soi xét kỹ lưỡng. Cô không muốn phải chịu sự xẻ vò đó. Người mà mẹ cô nhắc đến tên là Hình Lợi Phong Ngày hôm sau anh ta đã gọi cho cô hẹn đi ăn cơm Cô vẫn theo thói quen làm việc bình thường Tan tầm thì cứ thế mà qua loa đến cuộc hẹn Anh ta trông cũng khá Tuy xuất thân trong gia đình bình thường Nhưng nhờ khổ cực mà thành tài Ở anh ta toát ra một khí phách rất hiên ngang Khi đứng trước mặt người khác Mà anh ta cũng là một người nhiệt tình Phải nói là vô cùng nhiệt tình mới đúng Mới gặp mặt mà anh ta đã mở đài rồi Chắc vì mối quan hệ đồng hương Mà chưa gì đã cảm thấy rất dễ dàng thân quen Địa điểm gặp mặt của họ là một nhà hàng thượng hải Được trang hoàng vô cùng tinh tế, hoa lệ Trông cực kỳ sung túc và ấm cúng Nên chắc chắn cỡ sao không nhỏ Vì cả hai đều là người miền Nam Nên khẩu vị cũng khá tương tự nhau Bữa ăn hôm nay rất vừa miệng Ngồi nghe anh ta kể hết từ thời sự chính trị Cho đến kinh tế tài chính Rồi lại chuyển sang giải trí Cô cực kỳ bội phục Giờ đây cô đã nhìn anh ta với con mắt khác một chút Trong lòng thầm nghĩ Nếu không thể thành người yêu Thì thành bạn bè cũng hay Giữa cuộc hẹn Anh gọi tới Ở đâu vậy? Đang đi ăn Anh hỏi vô cùng bình thản Cần anh đi đón không? Liên lạc giữa cô và anh vốn lúc on lúc off Vì thực sự thì mối quan hệ ấy không đáng để hai người dây dưa quá nhiều Như thế sẽ khiến sau này khó cắt đứt thấm thế điều đó nên cô lên tiếng từ chối Không cần đâu, tự em sẽ an bài Đầu dây bên kia ừ một tiếng rồi cúp máy Trước bàn hai người đang ngồi kê sát ngay bức tường kính ở một tầng lầu thấp Nên chỉ cần cúi đầu một cái đã có thể thấy dòng xe cộ dày đặc như nước chạy bên ngoài Cô đã ăn gần xong, nếu là bình thường thì cô đã sớm tìm cớ để về Nhưng cô cảm thấy có chút thân thiết với người tên hình lợi phong này Nên muốn kết giao bằng hữu với anh Lúc kêu phục vụ tính tiền, người quản lý vội chạy tới với thái độ cực kỳ cung kính Mỉm cười nói Hóa đơn của hai vị đã được giang thiếu thanh toán rồi Hy vọng hai vị hài lòng với sự phục vụ của nhà hàng chúng tôi Có dịp thì ghé vào chiếu cố nhiều hơn nhé Ban đầu hình lại phong rất ngạc nhiên Nhưng thấy vẻ bình tĩnh của cô Anh cũng đoán được là bạn của cô đã trả dùm hóa đơn Lung ra cửa, anh đang ngượng ngùng gãy đầu gãi tai nói Ngại quá, sao anh lại mặt giày mà để cho bạn em trả tiền cô chứ? Thật ra đến lúc đó cô cũng mới biết Anh ngồi ngay trong nhà hàng này gọi điện cho cô Anh và cô chẳng phải là gì của nhau Nếu anh thích trả tiền thì cứ để cho anh trả đi Xuống xe cô cười với hình lợi phong Lần này anh mời không được thì cứ để lần sau đi Hình lợi phong cũng cười lộ ra hàm xanh trắng xóa Gần đầu lia lia Rất vinh hạnh Mấy ngày nay, vì vụ làm tờ khai xuất khẩu mà ngày nào cô cũng phải vất vả hết sức. Về đến nhà là mới dã rời, lăn ra ngủ. Nhưng kỳ quái là, hôm nay cô lại không thấy buồn ngủ. Từ phòng tắm trở ra, lăn qua lăn lại trên giường cả nửa giờ, cô cũng chỉ thấy càng tỉnh táo hơn. Dứt khoát đứng dậy, cô xuống bếp sắp xếp lại mấy thứ linh tinh. Xong xuôi, vẫn chẳng thấy buồn ngủ, cô lại đi lau nhà khắp hai lượt. Đến khi cả chân giường cũng được lau đến không còn hạt bụi nhỏ Cô mồ hôi đầm đìa, thở hồn hển ngồi xuống sàn nhà nghỉ một lúc mới thôi Đi 8 lần nữa rồi cô lại chui vào chăn Cứ nghĩ lần này có thể yên giấc được rồi Ai rể cô vẫn trần trọc lăn qua lăn lộn Giống như không tìm được tư thế nào thích hợp để ngủ vậy Bao nhiêu lần tưởng đã có thể chìm vào giấc ngủ Nhưng suốt cuộc hai mắt cô vẫn mở thào láo Đang phiền não thì điện thoại đổ chuông Cô vò đầu ngồi dậy Ôm chăn nghe máy Mở cửa Khẩu khí của anh không cho người ta Lấy nửa cơ hội từ chối Cô cúp máy nhìn đồng hồ Không ngờ đã 3 giờ sáng rồi Cô vừa bỏ xuống giường Vừa suy nghĩ Không biết mình có nên cảm ơn anh Vì đã không nhấn chuông cửa Và đánh thức toàn bộ hàng xóm hay không chẳng biết anh tới đây bằng cách nào nhưng có lẽ phải cảm tạ tất cả những người lái xe trong thành phố này vì đã vô cùng tuân thủ luật giao thông nếu ai cũng uống xe mềm như anh rồi lái xe làm sao còn tay chân lành lận mà lái tới trước cư xá của cô được vừa kéo vừa nâng mãi cô mới đặt được anh lên giường hẳn anh đã uống rất nhiều đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang có điều gì phiền muộn Không đành lòng, cô lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Hệt như có cảm giác, anh mở mắt, đôi mắt đen như sơn, cứ nhìn cô không chớp. Cô đỏ mặt, liền dừng động tác nói. Anh nghỉ ngơi một lát đi. Rồi cúi xuống kéo chăn đắp cho anh. Bỗng anh vươn một tay ra ôm cô thật chặt, chỉ một cái lật mình đã đặt cô ở dưới thân. Hơi thở anh nồng mùi rượu, lại xen lẫn một mùi rất riêng của anh, như muốn nhấn chìm người ta trong đó. Cơn buồn nụ hồn mãnh liệt chút xuống, lên mắt, lên mũi, lên môi, lên cổ cô, rồi trượt dần trượt dần xuống dưới. Khi cô tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau rồi, cũng may hôm đó là Chủ nhật, ngày mà cô thấy đáng yêu nhất trong tuần vì có thể nằm y trên giường đến lúc nào mình muốn. Cô miễn cưỡng dưới tay, lẩm nhẩm vài tiếng trong miệng, rồi từ từ mở mắt. Hết hồn, không biết anh đã yên lặng ngồi bên mép giường từ bao lâu. Cô chưa bao giờ ở trong tình huống như thế này, vì từ trước đến giờ, khi cô tỉnh lại, thì anh đã đi từ lúc nào không hay. Tất cả những gì mà hai người đã có với nhau xưa nay chỉ được tiến hành trong bóng tối. Nhiều lúc cô còn tưởng đó toàn là cảnh trong mơ. Cứ ánh sáng vừa lên một cái là biến mất ngay. Anh đang nhìn cô, sâu trong mắt anh, dường như ẩn chứa một vẻ khó tin nào đó. Thấy cô tỉnh dậy, anh đứng lên đi ra ngoài. Có nhiều lúc anh vô cùng tế nhị. Tưởng rằng anh đã đi rồi, nhưng lúc cô rửa mặt xong, bước ra ngoài thì thấy anh vẫn ở đó. tivi đang mở, giọng nữ phát thanh viên bản tin trong nước trên kênh CCTV 4 đang vang lên trong trẻo. Cô xuống bếp mở tủ lạnh ra, thấy trong đó không còn gì có thể ăn ngay được Chuẩn bị qua ít đồ ăn sáng, chưa đến nửa giờ đã xong, cô liền bưng ra Bữa ăn rất đơn giản, một dĩa cá hấp, một đĩa trứng tráng và một tô canh nấm Thường ngày cô chỉ có một mình, hôm nay có anh ăn cùng nên tự nhiên cảm thấy ăn ngon hơn anh không nói một lời mà cô thì công án binh bất động chỉ lặng lặng cắm cúi ăn chợt anh gắp đầu cá lên từ từ lấy đũa khoét mắt cá ra lòng cô khe khẽ động rồi anh chậm rãi gắp mắt cá nhẹ nhàng đặt vào trong bát cô tim cô thỉnh thịch nhảy lên hơi thở cũng trở nên hỗn loạn trước kia cô rất thích đọc sách và cô đã đọc được ở đâu đó một câu chuyện về mắt cá Chuyện rằng, xưa kia từng có một đôi trai gái yêu nhau Từ thời còn gắp sách đến trường Mỗi lần cùng nhau ăn cá, cô gái luôn gắp mắt cá cho chàng trai Có một ngày, chàng trai hỏi tại sao Cô gái liền đáp rằng Khi còn bé, mỗi lần ăn cá, cha cô đều gắp mắt cá cho cô Điều đó biểu trưng cho tình yêu thương của ông đối với cô Bởi lẽ, mắt cá là để dành cho người mình yêu thương nhất Sau khi ra trường, họ được phân công công tác ở cùng một thị trấn Bạn bè gần xa đều cho rằng hai người sẽ rất mau chóng kết hôn Cùng nắm tay nhau hạnh phúc đến bạc đầu Nhưng chàng trai kia vẫn chưa cam tâm thỏa chí Anh vẫn muốn ra ngoài phiêu bạt Bạn bạc về chuyện tương lai của hai người xong Chàng trai liền dứt khoát bước ra ngoài Cô tiến anh đi trong êm thấm Mấy năm sau khi đã thành công, anh tìm về thị trấn nhỏ xưa thì mới hay tin cô đã lấy chồng. Cô mời anh đến nhà làm khách, trong bữa cơm cô rất ra dáng chủ nhà, toàn ghép cho anh những món ngon nhất. Thế rồi một con cá được bưng lên, anh nhìn cô gấp mắt cá cho chồng, mới chợt vỡ lẽ. Hóa ra, những thứ mình đạt được cũng chẳng hơn những gì mình đã đánh mất. Cô ngẩng đầu liếc anh một cái, anh thì chẳng tỏ về gì khác lạ, chỉ lo ăn cơm. Chắc anh rất đói bụng nên ăn ngấu nghiến. Cô nhìn thứ anh đã gấp cho mình. Mắt cá ăn vào vốn chẳng có vị gì, chỉ có dùng tâm để cảm nhận thì người ta mới nếm được mùi vị của nó. Cũng giống như món canh cá cha cô nấu nhiều năm về trước vậy, thực ra có lẽ cũng chẳng ngon như hồi ức của cô đâu. Và dĩ nhiên, tay nghề thì cũng kém hơn đầu bếp của nhà hàng năm sao nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là, ông đã gửi gắm bao nhiêu yêu thương vào trong đó. Vì thế mà suốt bao năm qua, cô cứ khắc khoải kiếm tìm. Nhưng mãi vẫn không thể tìm lại được cái vị ấy. Bởi đó chính là vị của yêu thương. Thứ bảy ngày 26 tháng 5 là một ngày cực kỳ gian nan với cô. Hôm đó cô chuẩn bị rất nhiều tài liệu dạy nấu nướng. bắt đầu tự mình nấu món canh cá chân giò nấm hương đặt nồi cá lên bếp trưng vặt nhỏ lửa rồi cô đem toàn bộ mâm trên bát đĩa ra rửa sạch lau khô cho đến khi tất cả đều sáng bóng lên mới thôi những hoa văn hình cánh bướm y trên đó cũng ánh lên một cách kỳ dị cô vuốt ve chúng khẽ thở dài mọi thay đổi cứ thế lặng lẽ diễn ra diễn ra lúc nào không hay Dạo này anh tới chỗ cô rất thường xuyên Nhà cô bây giờ có rất nhiều đồ dùng cá nhân của anh Bao gồm quần áo, dao cạo dâu, khăn mặt Và những tạp chí kinh tế tài chính anh hay đọc Không gian nhỏ hẹp của cô cũng bị chia sẻ Làm lúc cô như có một ảo giác rằng Họ là những kẻ tình nhân với nhau vậy Trong lúc cô đang thẫn thờ, Thì điện thoại anh gọi tới Tối nay mình đi đâu ăn cơm Hiếm khi anh lại gọi đến vào giờ này, cô ngừng đầu nhìn đồng hồ. Mới hơn 4 giờ chiều, một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng cô trượt rung động. ăn ở nhà nhé, anh có tới được không? Lần đầu tiên cô chủ động mời anh. Bên kia, anh cúi đầu đáp một tiếng, giọng anh nhỏ nhẹ như đang nói với người thương, ẩn chứa một niềm vui dịu dịu Cuối cùng thì cả nồi canh to tướng đều nằm gọn trong bụng anh. Đây là lần thứ hai anh ăn món cô nấu và cũng như giống như lần đầu tiên anh vết rất sạch sẽ. Cô rửa chén xong bước ra ngoài thì thấy anh đang nói trên điện thoại Hôm nay có việc rồi, không đi đâu. Ngước nhìn cô một cái rồi anh cúp máy. Cô biết tổng ý anh rồi, liền trở về phòng bật máy tính lên. Anh đi theo cô. Ra ngoài dạo một lúc đi Đây là lần đầu tiên cô cùng anh đi dạo phố Họ ghé vào một cửa hàng chuyên xoanh Cô nhân viên bán hàng vừa thấy anh Đã không ngừng cười xuyên Có vẻ như anh là khách quen của nơi này thì phải Những hàng hóa ở đây đều xa hoa đến cực hạn Trông vừa mắt vừa lòng Cũng hệt như khuôn mặt trang điệp đẹp đẽ Của cô nhân viên bán hàng vậy Anh đánh mắt ra hiệu cho cô Cô hiểu ý anh bén lắc đầu Tỏ vẻ không vừa ý với chúng Cô biết, tốt hơn hết là không nên tập cho mình thói quen hưởng thụ vật chất Vì dù sao thì cô cũng chẳng có khả năng theo đuổi nó Trên đời này, có rất nhiều thứ khiến người ta nghiện, như nghiện thuốc phiền Cũng giống như chuyện hưởng thụ này, cứ dính vào một cái là nghiện ngay, có muốn bỏ cũng không được Ghé vào cửa hàng trang sức, ông quản lý đích thân ra đón hai người Rồi kêu nhân viên mang hàng ra tới tấp cho cô xem Những viên kim cương tinh xảo được nạm trên những sợi dây được thiết kế theo đủ kiểu dáng khác nhau, trông lóng lánh đến lóa mắt Chả trách gì người ta lại nói kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ Nhưng cô thì cho tới bây giờ một người bạn tốt cũng chẳng có Anh ngồi một bên, nhàn tản nhìn cô Vốn không muốn nhận thêm đồ gì của anh, nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt Nên cuối cùng cô cũng chọn lấy một sợi dây chuyền và đôi bông tai bạch kim có hình cá heo Trông cực kỳ hồn nhiên Cô vừa thấy đã thích rồi Trông nó đáng yêu đến mức cô không thể kìm nổi vuốt ve Có lẽ Vĩnh Đình cũng đã nghe phong thanh về quan hệ của hai người Trong một lần tụ hội Vĩnh Đình vừa thưởng thức cà phê vừa mở miệng Dạo này cậu cũng giang thiếu sao rồi cô không định giấu giếm nhưng cũng chưa bao giờ nói cho bạn mình chuyện hai người bắt đầu từ lúc nào. Nên khi cô nàng hỏi thẳng như vậy, cô đỏ mặt. "Vẫn thế thôi." Phính Đình ngẩng đầu lên khỏi cuốn tạp chí. "Thật lòng với nhau à?" Cô bật cười. "Cậu nói thử xem." Phính Đình nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú không nói gì, cô nhún vai cười cười nói. Tớ xưa nay, đâu có bài xích chuyện gặp gỡ qua đường, huống hồ lại là gặp gỡ với hàng thượng hảo hạng. Suốt dọc đường về, anh nghiêm mặt, trông có vẻ giận. Thả cô xuống trước cửa cư xá, anh liền phóng xe đi luôn. Có một hôm, trầm tiểu sai nói đùa. Sao dạo, dạo này, không thấy tâm hơi chiếc xe màu bạc ấy đâu nhỉ? Lúc này cô mới chợt nhận ra, đã hơn một tháng, không có tin tức gì của anh rồi. Gặp lại Phính Đình một lần nữa, cô mới biết anh đang hồi sức sau một vụ tai nạn giao thông Phính Đình nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cô, hơi kinh ngạc Không phải là cậu không biết đấy chứ Về nhà, cô cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, đắn đo không biết có nên gọi cho anh không Dùng răng mãi cho tới tận khuya, giờ này mà gọi tới thì chẳng khác gì quấy rầy bệnh nhân, thế là đành thôi Hôm sau cô đến văn phòng thật sớm, gọi điện đặt một bó hoa hợp hợp, nhờ cửa hàng giao cho anh. 9 giờ, đồng nghiệp cùng phòng đều tới đông đủ, cô cũng bắt đầu bận rộn làm việc. Đang trong lúc bột bề, cô nghe cậu cấp dưới tiểu phương gọi mình. Tử mác, điện thoại của chị gieo bao nhiêu lần rồi kìa. Lúc này cô mới để ý, xem danh sách của gọi nhớ thì thấy là số của anh. Chỉ khi đến giờ ăn trưa, cô mới có thời gian để gọi cho anh Anh đã khá hơn chút nào chưa? Người bên kia không nói gì, cô biết anh vẫn đang nghe Vì loáng thoáng có thanh âm từ đầu kia truyền tới Lâu thật lâu cũng không nghe anh trả lời, cô liền nói Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé Đang định cúp máy thì anh lên tiếng, giọng điện có vẻ cực kỳ giận dữ Em là cái đầu không biết phải trái trắng đen Lại thêm một hồi im lặng thật dài nữa Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ làm việc Tất cả mọi người đều đã bắt đầu rồi Em phải cúp đây Vừa nói xong đã nghe tút tút Thì ra anh đã cúp máy trước rồi Cô nhìn điện thoại hơi hơi sợ sệt. Khi cô vừa tan tầm anh lại gọi tới Qua đây giúp anh Lại cái giọng điệu không cho người khác có cơ hội cự tuyệt kia Đến tầng lầu của anh nằm Hỏi y tá thì cô được người ta nhiệt tình Chị đến tận cửa phòng Cô đẩy cửa bước vào Phòng bệnh anh nằm cực kỳ xa hoa và rộng rãi Cô bày lãng hoa cùng giò trái cây mới mua ra bàn Anh đang xem giấy tờ Thấy cô đi vào anh chỉ hơi ngẩng đầu Cũng chẳng nói gì Như là coi cô không tồn tại vậy Cô đã quen với cái kiểu cách đó của anh rồi lúc hỏi chung với nhau anh cũng như vậy cô liền tìm một cái ghế ngồi xuống tiện tay cầm lấy quyển tạp chí trên bàn từ từ giờ ra chiếc ghế salon lông ngồi cực kỳ mềm mại như thích rồi cơn mệt mỏi bắt đầu ập tới cô chìm vào trong mơ màng lúc cô tỉnh lại thì đã trễ lắm rồi hình như tâm tình của anh cũng tốt hơn nhiều không còn làm mặt nghiêm nữa nghe giọng nói của anh có pha ý cười ăn cơm thôi anh đói rồi bây giờ cô mới chú ý tới trên bàn đã bày đầy những hộp thức ăn đóng mát khách sạn năm sao từ khi ở chung với anh biết anh có nghiên cứu về thực phẩm yêu cầu rất cao đối với chuyện ăn uống cho nên cũng không thấy lạ dìu anh ngồi xuống kế cô mới phát hiện ra thương thể của anh rất nặng khắp mặt khắp tay đều là những vết thương chân anh cũng đi tập tĩnh Thấy cô đứng nhìn không nhúc nhích, anh cười. Bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Tại má anh cứ thích những chuyện bé xé ra to. Cô trợn mắt nhìn anh. Cái mà anh gọi là bị thương nhẹ đây sao? Cô lặng lặng xé vỏ bao ngoài rồi đưa đũa cho anh. Mới ăn được vài miếng, anh liền ném đũa đi sống hệt một đứa trẻ. Không ngon, chẳng muốn ăn nữa. Rồi anh cúi đầu sáp lại. Anh muốn ăn canh cá em nấu cơ Lòng cô mềm nhũn trước giọng điệu làm nũng của anh Kéo tay anh lên xem đồng hồ Thì thấy đã 10 giờ rồi Giờ này chắc trong siêu thị vẫn còn cá Cô cầm lấy túi sách đứng lên Anh vội vã kéo cô lại Sao vậy? Cô quay đầu trách móc Không phải chính biết anh nói Muốn ăn canh cá sao? Anh ngây ra rồi bật cười, vẻ vô cùng sung sướng, kéo ấp cô vào trong ngực. Ngày mai ăn cũng được. Cô đẩy anh ra, không dám dùng sức. Vậy anh có ăn cơm không thì bảo. Anh gật đầu lia lịa. Ăn chứ, ăn chứ, dĩ nhiên là phải ăn rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông.